các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tôi nói đúng quá nên không trả lời được chứ gì đối mặt với sự tức giận vô cớ của trình viên viên cường đường trong lòng vô cùng buồn bực hắn nắm chặt tay kiềm chế tức giận muốn phản bác lại cô không thể ngàn vạn lần hắn không thể tức giận theo cô bây giờ hắn mà nổi điên lên thì tất cả coi như là chấm hết sau này cơ hội gần gũi với cô sẽ không còn hắn không muốn như thế nhưng hắn thật sự không hiểu Tại sao trình viên viên đột nhiên tức giận đến vậy? dáng vẻ y hệ sư tử cái, đang dâng nanh múa vuốt xem hắn như là kẻ thù. Viên viên à, em bình tĩnh lại một chút có được hay không? Mặc dù con đường tự nhủ mình phải nhẫn nại, nhưng trên mặt hắn đã bắt đầu xuất hiện sự tức giận. Trình viên viên nhìn thấy vẻ mặt này của hắn mà trong lòng trở nên đau nhói. Thì ra trong mắt của hắn, cô chính là người phụ nữ không khống chế được bản thân, thích gây sự như vậy. Cho nên hắn mới dùng khuôn mặt đó để mà đối diện với cô. Màn ân ái vừa qua cũng chỉ giống như một cuộc giao dịch. Tìm đau giót, cô cảm thấy mình thật là ngô ngốc. Anh cút đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh mau rời khỏi đây đi. Viên viên bỏ xuống giường, nhận quần áo của Khương Đường lên rồi ném về phía hắn. Khương Đường mặt lạnh không nói lời nào. Hắn nhận lấy quần áo nhanh chóng mặc vào. Cũng không hề giải thích cái gì. Chờ cô tỉnh táo lại một chút, sẽ cùng cô nói chuyện sau. Hắn không hiểu tại sao cô lại bất an như vậy. Tâm tình vì sao không ổn định như vậy. Hắn rõ ràng không hề suy nghĩ giống như là cô nói. Cô không nên vặn vẹo tình cảm của hắn. Chẳng lẽ người phụ nữ này là bị chứng vọng tưởng hay sao? Hắn im lặng mặc quần áo tử tế rồi sau đó ra khỏi phòng. Khi hắn mở cửa đang chuẩn bị rời đi, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người mà hắn không bao giờ nghĩ tới. Cục đường. Em tại sao lại ở trong nhà của viên viên vậy? Diệp Linh miệng há to ngạc nhiên đến nỗi cầm cũng muốn rớt xuống. Cô chính là muốn gây bất ngờ cho trình viên viên, còn cố tình mua thật nhiều đặc sản của Hokkaido về tặng cho bạn thân. Còn nghĩ cũng không thể nào nghĩ đến, ở nhà bạn gái lại gặp được em trai của mình. Chị ạ, chị trở về thử khi nào chứ? Làm sao lại tới đây? Khương Đường cũng ngạc nhiên không kém gì Diệp Linh cả. Những lời này là chị phải hỏi em mới đúng nha. Diệp Linh bắt bè nói, Là em, em có việc muốn tìm viên viên Khương đường trước kia không khỏi gọi trình viên viên là chị sao Hơn nữa nếu như cô nhìn cong lầm Thì má trái của khương đường giống như có dấu phết của bàn tay dâng đỏ Em có việc phải đi trước Nói chuyện gì với chị sau Khương đường sắc mặt rất là khó coi Nói qua loa vài câu thì liền trời đi Trình viên viên thấy Diệp Linh đột nhiên xuất hiện Thì cũng là cực kỳ kinh ngạc Viên viên à Suốt cuộc cậu vào cục đường đã xảy ra chuyện gì vậy Diệp Linh vừa đem quà lưu niệm cùng với mấy món đặc sàn đặt lên bàn vừa tò mò cất tiếng hỏi. Không có gì cả. Ánh mắt của viên viên có một chút không được tự nhiên. Vậy thì tại sao nó lại ở trong nhà của cậu chứ? Nghe Diệp Linh hỏi như vậy thì khuôn mặt viên viên lại càng đỏ hơn. Thế nào, viên viên à? Có phải như tớ đang nghĩ hay không? Cậu vào cục đường... Hai người này nhất định là có vấn đề mà. Viên viên muốn giải thích nhưng mãi cũng không có cách nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là im lặng. Cô mắc cỡ thẹn thùng nhẹ nhàng gặt đầu thay cho lời giải thích. Các người, thật là... Chuyện là bắt đầu từ khi nào chứ? Diệp Linh kinh ngạc cất tiếng hỏi. Làm thế nào mà như vậy? Cô mới rời đi Nhật Bản có một tuần. Đến khi trở về sao lại giống như cả thế giới đều đã thay đổi vậy chứ? Không chỉ có đồng nghiệp còm, còn có ngay cả trình viên viên cũng thay đổi luôn. Tóm lại, chuyện này nói ra rất là dài lòng. Với lại không phải chuyện của cậu mới là quan trọng hơn sao? Mà kể con đường như thế nào? Cậu bây giờ mau chóng kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu ven chàng đầu gỗ kia đi. Vừa nghe nhắc đến người yêu thì Diệp Linh đã đem chuyện của Trình Viên Viên vào khương đường ném ra sau đầu. Kéo bạn tốt đến Sapa rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt không bỏ sót một chi tiết nào cả. Sau khi nghe xong Trình Viên Viên lấy tay chọc chọc má cô bạn trời giễu cợt. Cậu đó, xem ra chuyến đi Nhật Bản này thật là lãng mạn. Mặc dù có một chút vấn đề sức khỏe nhưng cũng đã khiến người đàn ông kia Cuối cùng hiểu được tình cảm của cậu, đã vậy còn cùng nhau đi tâm nữa chứ, thật là đáng hâm mộ mà. Đúng vậy, đúng vậy nha, tớ có cảm giác mình giống như là một người vợ vậy, mặc dù có hơi tưởng tượng là hơi quá một chút. Diệp Linh bắt đầu cười khúc kích, hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc của mình. viên viên nhìn qua mặt nhỏ nhắn hồng hào của Diệp Linh thì tự hỏi mình, có phải rồi cũng sẽ có một ngày mình được cười hạnh phúc như thế hay không? Nhưng là người đàn ông nào sẽ mang đến cho cô thứ hạnh phúc như vậy chứ? chẳng lẽ là cái tên khương đường ngu ngốc kia sao? nhưng khi cùng với hắn ở chung một chỗ, mặc dù có rúc rất là ngọt ngào, rất là ấm áp, nhưng trong lòng luôn sẽ có sự bất an, giống như có một trái bom nổ chậm, bất cứ lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện